80 nỗ lực. Chúng ta sống để thoát ra khỏi tội lỗi. Nỗ lực càng lớn, bạn càng thành tựu nhiều sự tốt lành hơn. Do vậy, cái tốt đẹp ở một người là nỗ lực của người ấy để trở nên tốt hơn. Hãy đối mặt, chống lại mọi trở lực can thiệp vào khả năng yêu thương của bạn. Rất thường khi thể xác ta muốn một điều Nhưng linh hồn ta lại muốn một cái gì đó khác. Thân thể ta muốn ăn, nhưng linh hồn muốn tặng thực phẩm cho người đói. Chúng ta nên chọn cái nào? Khổng Tử đã nói: "Hãy chú ý đến mọi thứ mà bạn làm và đừng nghĩ về bất cứ cái gì không xứng đáng với sự chú ý của bạn." Chúng ta luôn luôn cảm thấy vui khi làm điều tốt cho người khác. Nếu chúng ta sống cho kẻ khác thì toàn bộ thời gian sẽ trở thành bạn của chúng ta.